Về tác giả Dave Brown và Troy Amda là đồng tác giả của loạt sách Ola. Họ là những chuyên gia nổi tiếng trong việc thiết lập mục tiêu và xây dựng sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Họ đi khắp nước Mỹ trên chiếc xe buýt Volkswagen đời 1970, trò chuyện và hỗ trợ những người mà họ gặp gỡ, tìm được sự cân bằng và phát triển trên 7 phương diện chính của cuộc sống. Chiếc xe buýt đặc biệt của họ được dán đầy những mẫu giấy sticker với dòng chữ viết tay nắng nót ghi lại ước mơ của những người mà họ đã gặp trên đường. Troy và Dave đang nỗ lực thay đổi thế giới bằng Ola bằng cách giúp mọi người xóa bỏ những căng thẳng bắt nguồn từ cuộc sống thiếu cân bằng từ đó giúp khai phóng vẻ đẹp và tiềm năng vĩ đại trong mỗi con người chúng ta. Mỗi cá nhân tốt hơn sẽ tạo ra một gia đình tốt hơn, một cộng đồng tốt hơn Và cuối cùng là một thế giới tốt đẹp hơn. Đó là thông điệp đơn giản mà họ muốn truyền đạt. Hết về tác giả.